Bạn có tin vào sự luân hồi chuyển kiếp? Bạn có cho rằng cái chết không thể chấm dứt tất cả? Tôi đã từng một mực tin vào khoa học thực nghiệm rằng trên đời chẳng tồn tại thứ gọi là đầu thai, chuyển kiếp hay linh hồn. Mọi suy nghĩ của tôi đã thay đổi khi đọc cuốn sách ám ảnh từ kiếp trước. Sách mở ra những kiến thức hoàn toàn mới mẻ về vòng quay cuộc đời, các chiều không gian và rất nhiều góc nhìn tâm linh bí ẩn khác. Cùng cà phê giác lắng nghe cuốn sách ám ảnh từ kiếp trước nếu thấy nội dung hữu ích xin để lại một like và một lượt đăng ký xin cảm ơn lời nói đầu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 Tôi tin rằng Thôi Miên sẽ giúp được Catherine. Tôi hướng dẫn Catherine nằm trên ghế sofa với đôi mắt khép hờ và tựa đầu lên một chiếc gối nhỏ. Đầu tiên chúng tôi tập trung vào hơi thở của cô ấy. Mỗi hơi thở ra cô ấy lại giải phóng sự căng thẳng và hồi hộp tích tụ lâu nay. Mỗi hơi hít vào cô còn giải phóng được nhiều hơn nữa. Sau vài phút như thế, tôi bảo cô hình dung những bắp thịt của mình từ từ thư giãn. Bắt đầu từ cơ mặt và hàm, sau đó đến cổ và vai, cánh tay.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 sau đó tôi bắt đầu hướng dẫn cô ấy đi ngược về quá khứ, yêu cầu cô nhớ lại những ký ức tuổi thơ một cách chậm rãi. cô có thể nói chuyện và trả lời những câu hỏi của tôi trong khi vẫn ở trong tình trạng thôi miên sâu. cô nhớ lại một hồi ức đau thương với nha sĩ xảy ra khi cô sáu tuổi. cô nhớ lại một cách sống động khi bị xô từ cầu nhảy xuống hồ bơi. cô bị chẹn họng rồi thấy ngạt thở, bị uống mấy ngụm nước và trong khi đang kể về điều này cô bắt đầu thở gấp vì ngạt trong văn phòng của tôi.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 ngược với những hồi tưởng rất chậm và khó khăn trước đây. Ông là thầy của tôi, ngồi trên một gờ đá. Ông dạy chúng tôi theo sách. Ông đã già và có tóc bạc. Ông mặc áo dài trắng viền bằng vàng. Tên của ông là Diogenes. Ông dạy chúng tôi ô những biểu tượng, hình tam giác. Ông rất thông thái, nhưng tôi không hiểu bài. Đó là năm 1568 trước công nguyên. 1.200 năm trước thời nhà triết học phái khuyển nho Hy Lạp là Diogenes.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 Rất nhiều em thể hiện khả năng nói một ngoại ngữ mà mình chưa hề tiếp xúc saint sĩ. Những báo cáo của ông được thực hiện hết sức thận trọng, thấu đáo và rất đáng tin cậy. Tôi đã đọc một bài tổng quan khoa học xuất sắc của Ega Mitzel. Tôi đã hết sức quan tâm xem xét những dữ liệu ngoại cảm của Đại học Đúc và những bài viết của giáo sư C. Di, Dukas ở Đại học Brown và chú tâm phân tích những nghiên cứu của bác sĩ. Ma-Ung Ebon, bác sĩ. Helen Wombach, bác sĩ.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 Thình lình cô ú ớ và há hốc miệng để thở. Cô cho biết một chiến binh bên địch đang xiết cổ cô từ phía sau và cắt cổ cô bằng dao của hắn. Cô thấy khuôn mặt của kẻ giết mình trước khi chết. Đó là Steel Art. Lúc đó anh ta trông khác hẳn nhưng cô biết đó là anh ta. Doan đã chết ở tuổi 21. Tiếp đó cô thấy mình đang bay lơ lửng, quan sát khung cảnh bên dưới. Cô trồi dạt lên mây, cảm thấy lúng túng và xáo trộn. Thình lình...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 đầu của họ cạo trọc họ có khuôn mặt tròn và đôi mắt sẫm màu họ có làn da sẫm tôi ở đó bàn chân tôi bị thương và phải đến đó để nhờ giúp đỡ bàn chân tôi sưng vù tôi không thể bước đi được có thứ gì đó đã cắm vào chân tôi họ đắp vài chiếc lá lên bàn chân lá lạ tân nis tân ninh hay axit tấn nít có trong rễ gỗ vỏ lá và quả của nhiều loại cây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 Chúng tôi đã cùng trải qua một chuyện khó tin Chương 6 Giờ đây tôi phải xếp lịch những buổi trị liệu hàng tuần của Catherine vào cuối ngày vì chúng kéo dài nhiều giờ Cô ấy vẫn có dáng vẻ an lành như thế khi đến trị liệu vào tuần sau Cô đã nói chuyện với cha mình qua điện thoại Dù không để lộ bất kỳ chi tiết nào nhưng bằng cách riêng của mình Cô đã tha thứ cho ông ấy Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô thanh thản đến vậy Tôi kinh ngạc vì sự tiến bộ nhanh chóng của cô Thật hiếm thấy một bệnh nhân sợ hãi và hồi hộp mãn tính lại thuyên giảm một cách kỳ diệu như vậy. Dĩ nhiên, Catherine không phải là một bệnh nhân bình thường và quá trình trị liệu cho cô cũng hết sức đặc biệt. Tôi thấy một con búp bê bằng sứ đang ngồi trên một bệ lò sưởi nào đó. Cô ấy nhanh chóng rơi vào trạng thái xuất thần sâu. Có những cuốn sách ở cả hai bên lò sưởi. Đó là một căn phòng trong một ngôi nhà nào đó. Có những chân đèn nến cạnh con búp bê và một bức tranh. Chân dung, chân dung một người đàn ông Đó là ông ấy Cô đang quan sát khắp căn phòng Tôi hỏi cô ấy cô đang thấy gì Một vài loại thảm phủ trên sàn nhà Nó có lông giống như là Đó là gia thú Đúng, một vài loại gia thú đang trải trên sàn nhà Bên tay phải có hai cánh cửa kính Dẫn ra ngoài hàng hiên Có bốn bậc cấp những cây cột ở phía trước ngôi nhà Bốn bậc cấp dẫn xuống Chúng dẫn đến một con đường Những cây lớn bao quanh Có một vài con ngựa bên ngoài Ngựa đã được thắng cương Cho một số lính canh đang ngồi chờ phía trước Cô có biết đó là đâu không? Tôi hỏi Catherine hít một hơi thật sâu Tôi không thấy một cái tên nào Cô thì thầm Nhưng còn năm Năm phải có ở đâu đó Đó là thế kỷ 18 nhưng tôi không Có cây cối và hoa vàng Những đoá hoa vàng rất đẹp Cô đang bị những đoá hoa này làm phân tâm Chúng có mùi rất tuyệt, thật ngọt ngào. Những đoá hoa, những đoá hoa lạ, lớn, những đoá hoa vàng với nhị màu đen. Cô tạm nghĩ, vẫn đang để tâm trí vào những đoá hoa. Tôi nhớ lại những cánh đồng hướng dương ở miền nam nước Pháp. Tôi hỏi cô về thời tiết. Thời tiết rất ôn hòa nhưng không có tí gió nào. Trời không nóng cũng không lạnh. Chúng tôi không có chút tiến triển nào trong việc xác định địa danh. Tôi hướng dẫn cô quay lại căn nhà. Tránh những đoá hoa vàng tuyệt đẹp và tôi hỏi cô chân dung của ai đang ở trên bệ lò sưởi Tôi không thể. Tôi đang cố nghe Aaron. Tên ông ấy là Aaron. Tôi hỏi có phải ông ta là chủ nhà? Không, chính là con trai ông ấy. Tôi làm việc ở đó. Cô ấy lại vào vai một tỷ nữ. Cô ấy chưa bao giờ men đến được dù là rất xa thân thế của Cleopatra hay Napoleon. Những người nghi ngờ sự đầu thai chuyển kiếp. Kể cả chính bản thân được giáo dục theo lối khoa học của tôi trước đây 2 tháng Thường hướng sự quan tâm đến việc đầu thai của những người nổi tiếng Giờ tôi đang ở trong một tình thế kỳ lạ nhất khi chứng kiến sự đầu thai Đang được chứng minh một cách khoa học ngay trong văn phòng của mình ở khoa tâm thần Và còn có cả những tiết lộ còn vượt xa hơn cả sự đầu thai Chân tôi rất... Catherine tiếp tục... Rất nặng... Nó đau... Tôi gần như không cảm thấy sự tồn tại của chân mình Chân tôi đau những con ngựa đá tôi tôi bảo cô hãy nhìn chính mình tôi có mái tóc nâu tóc xoăn và nâu tôi có vài chiếc mũ trùng đầu loại mũ trắng váy xanh dương cùng vài loại tạp dề tạp dề tôi còn trẻ nhưng không phải là trẻ con nhưng chân tôi đau nó chỉ mới xảy ra đau khủng khiếp rõ ràng cô ấy rất đau móng móng nó đá tôi bằng móng nó là một con ngựa rất rất hung bạo Giọng cô dịu dần khi cuối cùng cơn đau cũng giảm bớt Tôi có thể ngửi thấy mùi cỏ khô Mùi lúa mạch trong chuồng Có những người khác cũng đang làm việc trong chuồng ngựa Tôi hỏi về công việc của cô Tôi chịu trách nhiệm phục vụ Phục vụ trong ngôi nhà lớn Tôi cũng làm vài việc liên quan đến vắt sữa bò Tôi muốn biết thêm về những người chủ Người vợ hơi tròn trĩnh và nhìn khá buồn tẻ Và có hai cô con gái Tôi không biết họ Cô nói thêm Đoán trước câu hỏi của tôi là có ai cũng có mặt trong kiếp sống hiện tại của Catherine hay không? Tôi hỏi về gia đình riêng của cô trong thế kỷ 18 ấy. Tôi không biết, tôi không thấy họ. Tôi không thấy bất kỳ ai bên cạnh mình cả. Tôi hỏi có phải cô sống ở đó không? Tôi sống ở đây. Vâng, nhưng không phải ở trong nhà chính. Rất nhỏ, ngôi nhà dành cho chúng tôi. Có những con gà. Chúng tôi thu gom trứng. Những quả trứng màu nâu. Nhà tôi rất nhỏ và màu trắng. Một phòng, tôi thấy một người đàn ông. Tôi sống với anh ấy. Anh ấy có mái tóc xoăn và đôi mắt xanh. Tôi hỏi là họ có kết hôn không? Không, mọi người ở đây không biết hôn nhân là gì. Cô sinh ra ở đó. Không, tôi được mang đến đồn điền này từ khi còn rất nhỏ. Gia đình tôi rất nghèo. Bạn tình của cô hình như cũng không quen thuộc. Tôi hướng dẫn cô tiến nhanh về thời gian xảy ra sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống đó Tôi thấy thứ gì đó màu trắng Trắng và có nhiều giải băng trên đó Chắc là một cái mũ Một loại mũ trùng đầu nào đó Có những chiếc lông và giải băng màu trắng Ai đang đổi chiếc mũ? Có phải? Dĩ nhiên là bà chủ nhà Cô cắt ngang lời tôi Tôi cảm thấy hơi ngớ ngẩn Đó là lễ cưới của một trong hai cô con gái của họ Cả đoàn điền tham gia buổi lễ này Tôi hỏi là có thông tin gì Trên tờ nhật báo nói về lễ cưới không Nếu có Tôi sẽ yêu cầu cô nhìn vào ngày tháng Không Tôi không tin là họ có nhật báo ở đó Tôi không thấy có gì giống vậy Tài liệu hóa ra khó tìm trong kiếp sống này Cô có thấy mình trong lễ cưới không Tôi hỏi Cô trả lời nhanh khá lớn tiếng Chúng tôi không tham dự lễ cưới Chúng tôi chỉ có thể xem mọi người đến rồi đi Người hầu không được phép Cô cảm thấy thế nào Ghét Tại sao Họ đối xử tệ với cô à Vì chúng tôi nghèo Cô nhẹ nhàng trả lời Và chúng tôi bị ràng buộc với họ Hơn nữa những gì chúng tôi có quá ít ỏi so với những gì họ có Cô có bao giờ rời khỏi đồn điền này không Hay cô sống suốt đời ở đó Cô trả lời đầy tiếc nuối. Tôi sống suốt đời ở đó Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn bã của cô Cuộc đời cô vừa khó khăn vừa vô vọng Tôi hướng dẫn cô tiến đến ngày qua đời Tôi thấy một ngôi nhà Tôi đang nằm trong giường Đang nằm trên giường Họ cho tôi uống thứ gì đó Thứ gì đó ấm Nó có mùi bạc hà Ngực của tôi rất nặng Thật khó thở Tôi đau ngực và lưng Một cơn đau tệ hại Khó có thể nói chuyện Cô thở gấp và nông trong sự đau đớn ghê gớm Sau vài phút đau đớn Mặt cô dịu lại và thân thể cô thư giãn Hơi thở của cô trở lại bình thường Tôi đã rời bỏ cơ thể mình Giọng cô lớn và vang Tôi thấy một nguồn sáng tuyệt diệu. Có những người đang đến với tôi Họ đến để giúp tôi Những người tuyệt vời Họ không sợ Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm Một khoảng lặng dài Cô có suy nghĩ gì về kiếp sống mà cô vừa rời bỏ không? Chuyện đó để sau Giờ đây tôi chỉ cảm thấy an lành Một khoảng thời gian thoải mái Cuộc hội tụ này phải thoải mái Linh hồn Linh hồn sẽ tìm thấy sự an lành ở đây Bạn phải bỏ lại mọi nỗi đau cơ thể đằng sau mình Linh hồn bạn an lành và tĩnh lặng Đó là cảm giác tuyệt vời Tuyệt vời Như mặt trời luôn tỏa sáng trên á đầu Ánh sáng thật rực rỡ Mọi thứ đều đến từ ánh sáng này Năng lượng đến từ nguồn sáng này Linh hồn chúng tôi ngay lập tức đến đó Nó gần giống như nam châm hút chúng tôi vào Nó thật tuyệt Giống như một nguồn sức mạnh Nó biết cách chữa lành mọi thứ Nó có màu sắc không Nó có rất nhiều màu Cô ngưng lại, nghỉ ngơi trong nguồn sáng này Cô đang cảm nhận điều gì Tôi dò hỏi Không có gì, chỉ là sự an lành Ông đang ở giữa bạn bè của mình Tất cả bọn họ ở đây Tôi thấy rất nhiều người Một vài người quen Những người khác thì không Nhưng chúng tôi ở đó, chờ đợi. Cô tiếp tục chờ đợi, thời gian chậm rãi trôi qua. Tôi quyết định dấn tới. Tôi muốn hỏi một câu. Với ai? Catherine hỏi. Bất kỳ ai cô hay các bậc thầy, tôi lấp lửng Tôi nghĩ sự hiểu biết vấn đề này sẽ có ích cho chúng ta. Câu hỏi thế này, có phải chúng ta chọn thời gian và cách thức cho sự sinh và sự chết của mình? Chúng ta có thể chọn tình thế của mình không? Chúng ta có thể chọn lại thời gian chúng ta qua đời không? Tôi nghĩ rằng sự hiểu biết đó sẽ giúp chúng ta bớt sợ hãi đi rất nhiều. Có ai ở đó có thể trả lời câu hỏi đó không? Căn phòng dường như trở nên lạnh lẽo. Khi Catherine nói trở lại, giọng cô sâu và vang hơn. Đó là giọng nói tôi chưa từng nghe. Đó là giọng của một thi sĩ. Vâng, chúng ta chọn khi nào thâm nhập và khi nào sẽ rời xa trạng thái vật lý của mình. Chúng ta biết lúc mình đã làm những gì mình phải hoàn tất khi được đưa xuống đây. Chúng ta biết giờ khắc đã điểm và bạn sẽ chấp nhận cái chết của mình. Vì bạn biết mình sẽ chẳng gặt hái thêm được thứ gì trong kiếp sống này. Khi bạn đã có được thời gian để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng cho linh hồn, bạn được quyền chọn lối về lại trạng thái vật lý. Những con người đang lần lửa này, không chắc chắn với, với việc quay trở lại đây, có thể sẽ mất đi cơ hội đã được trao cho. Cơ hội để hoàn thành những điều phải làm khi ở trong trạng thái vật lý. Tôi biết chắc chắn đây không phải là lời của Catherine. Ai đang nói với tôi? Tôi khẩn thiết, ai đang nói vậy? Catherine trả lời bằng giọng thì thầm dịu dàng quen thuộc. Tôi không biết. Giọng nói là của ai đó rất. Người nào đó đang kiểm soát mọi thứ nhưng tôi không biết đó là ai. Tôi chỉ có thể nghe giọng của ông ấy và cố truyền đạt cho ông những gì ông ấy nói. Cô ấy cũng biết rằng tri thức này không phải từ bản thân mình, không phải từ tiềm thức cũng không phải từ vô thức, cũng không phải từ siêu thức của chính cô. Bằng cách nào đó, cô đã lắng nghe rồi chuyển tải cho tôi từ ngữ hay suy nghĩ của ai đó rất đặc biệt, người kiểm soát mọi thứ. Và thế là một bậc thầy khác đã xuất hiện, khác với một hay một số bậc thầy đã ban những thông điệp đầy thông thái trước đây. Đây là một tâm linh mới với giọng nói và phong cách rất riêng, nên thơ và tĩnh lặng. Đây là một bậc thầy nói về sự chết không chút ngập ngừng nhưng giọng nói và ý tưởng lại tràn đầy tình yêu. Tình yêu đó tạo cảm giác ấm áp và chân thực nhưng mang tính phổ quát và không vướng mắt. Niềm vui sướng vô bờ nhưng lại không gò bó, ủy mị hay ràng buộc. Nó tỏa ra cảm giác tình yêu không ràng buộc hay lòng yêu thương không vướng mắt, mang lại cảm giác thân quen xa xôi. Tiếng thì thầm của Catherine ngày càng lớn dần. Tôi không tin vào những người này, không tin vào người nào, tôi thắc mắc. Vào các bậc thầy Không tin Không Tôi thiếu đức tin Đó là lý do mà đời tôi rất khó khăn Tôi không có đức tin tại kiếp sống đó Cô ấy đang bình tĩnh đánh giá kiếp sống của mình ở thế kỷ 18 Tôi hỏi là cô đã học được gì từ kiếp sống đó Tôi học được về sự giận dữ và nỗi uất hận Về việc che giấu cảm xúc đối với người khác Tôi cũng học được rằng tôi không hoàn toàn kiểm soát được đời mình Tôi muốn kiểm soát nhưng tôi chẳng có được chút gì Tôi phải tin vào những bậc thầy Họ sẽ dẫn dắt tôi qua mọi chuyện Nhưng tôi đã không có niềm tin đó Tôi cảm thấy như mình đã thất bại thảm hại ngay từ đầu Tôi không bao giờ nhìn sự vật với thái độ thân thương Chúng ta phải có niềm tin Chúng ta phải có niềm tin Thế mà tôi nghi ngờ Tôi chọn nghi ngờ thay vì tin tưởng Cô tạm ngưng Cô và tôi nên làm gì để chúng ta trở nên tốt hơn Phải chăng con đường của chúng ta giống nhau Tôi hỏi Câu trả lời đến từ bậc thầy mà tuần trước đã nói về sức mạnh trực giác và sự trở về từ tình trạng hôn mê. Giọng nói, phong cách, âm sắc tất cả đều khác với giọng của Catherine và bậc thầy thi ca. Nam tính vừa mới nói trước đây. Con đường của mọi người về cơ bản là giống nhau. Tất cả chúng ta đều phải học một số quan điểm khi ở trạng thái vật lý. Một số trong chúng ta chấp nhận chúng nhanh hơn những người khác. Khoan dung, hy vọng, tin tưởng, yêu thương. Tất cả chúng ta đều phải biết những điều này và phải biết rõ. Đó không chỉ là một niềm hy vọng, một niềm tin và một tình yêu có rất nhiều thứ kết hợp với mỗi yếu tố chúng ta vừa kể. Có rất nhiều cách để thể hiện chúng. Thế nhưng chúng ta chỉ mới chạm đến một phần nhỏ của mỗi thứ. Người của các dòng tu đến gần những giá trị này hơn bất kỳ ai trong chúng ta vì họ giữ lời nguyện trinh tiết và vân mệnh. Họ từ bỏ rất nhiều mà không đòi hỏi bất kỳ sự bù đắp nào. Phần lớn chúng ta tiếp tục đòi hỏi sự tưởng thưởng tưởng thưởng và phán xét cho hành vi của chúng ta. Trong khi việc đó chẳng có gì phải tưởng thưởng, phần thưởng mà chúng ta muốn. Tưởng thưởng chính là quá trình làm việc đó nhưng làm mà không mong chờ bất kỳ điều gì. Làm một cách không vị kỷ tôi đã không học được điều đó, Catherine dịu dàng nói thêm. Trong một thoáng tôi cảm thấy bối rối với từ trinh tiết, nhưng tôi nhớ lại nghĩa gốc tinh khiết. Đề cập đến một trạng thái khác hơn nhiều so với việc chỉ có diệt dục Đừng quá thừa mứa Cô tiếp tục Bất cứ thứ gì dư thừa Đang dư thừa Ông sẽ hiểu Ông thực sự sẽ hiểu Cô lại tạm ngưng Tôi đang cố Tôi nói thêm Thế rồi tôi quyết định tập trung cho Catherine Có lẽ các bậc thầy vẫn chưa rời đi Tôi có thể làm gì để giúp đỡ Catherine tối đa trong việc khắc phục nỗi sợ và lo lắng của cô ấy Và để học bài học của cô ấy Liệu cách này đã tốt nhất chưa hay tôi nên thay đổi vài điều Hay phải tuân theo một lĩnh vực chuyên biệt Làm sao tôi giúp cô ấy tốt nhất Câu trả lời đến bằng giọng sâu lắng của bậc thầy thi ca Tôi nghiêng mình tới trước trên ghế của mình Những gì anh đang làm là đúng Nhưng đây là cho anh chứ không phải cho cô ấy Một lần nữa Thông điệp vẫn là những điều này mang lại lợi ích cho tôi hơn là cho Catherine Cho tôi Đúng Những gì chúng tôi nói là dành cho anh Ông ấy không chỉ nhắc đến Catherine ở ngôi thứ ba mà ông ấy còn nói chúng tôi Như vậy thật sự có một số tâm linh bậc thầy tham gia Tôi có thể biết tên ông không? Tôi hỏi, rồi ngay lập tức nhăn mặt vì nhận ra sự ngớ ngẩn của câu hỏi Tôi cần được dẫn dắt, quá nhiều thứ tôi cần phải biết Câu trả lời là một bài thơ tràn ngập tình yêu Bài thơ về sự sống và cái chết của tôi Giọng nói dịu dàng và mềm mại và tôi cảm nhận tình yêu không vướng mắt của một tâm linh vũ trụ Tôi kính cẩn lắng nghe Ô ô ông sẽ được dẫn dắt dù sớm hay muộn Ông sẽ được dẫn dắt Dần dần Khi ông hoàn tất những gì mình được gửi đến đây để hoàn tất Rồi sự sống của ông sẽ kết thúc Không thể là trước đó Ông còn rất nhiều thời gian phía trước Còn nhiều thời gian Tôi vừa hồi hộp vừa nhẹ nhõm Tôi mừng vì ông ấy không đi sâu vào chi tiết catherine đang trở nên bận rộn cô ấy nói bằng giọng thì thầm tôi đang rơi rơi cố tìm sự sống của mình rơi cô thở dài và tôi cũng vậy các bậc thầy đã đi rồi tôi ngẫm nghĩ về những thông điệp diệu kỳ này những thông điệp rất riêng tư từ những nguồn rất thiêng liêng những ngụ ý rất mạnh mẽ ánh sáng sau khi chết và sự sống sau khi chết chọn lựa của chúng ta khi được sinh ra và khi sẽ chết đi Sự hướng dẫn chắc chắn và hoàn hảo của các bậc thầy, những kiếp sống được đo bằng các bài học đã học và những công việc đã hoàn thành chứ không tính bằng năm, từ thiện, hy vọng, đức tin và tình yêu làm mà không mong được trả công tri thức này là dành cho tôi. Nhưng vì mục đích gì? Tôi được gửi đến đây để hoàn thành việc gì? Những thông điệp vĩ đại và những sự kiện đổ dồn xuống tôi trong văn phòng này đã phản chiếu trong những thay đổi sâu sắc của cá nhân tôi và cuộc sống gia đình. Sự biến chuyển này dần dần cũng thấm vào sự nhận biết của tôi Ví dụ, khi đang lái xe cùng cậu con trai đến xem một trận bóng chày ở trường đại học thì chúng tôi bị kẹt xe khủng khiếp Tôi luôn bực mình vì kẹt xe Đã vậy với tình thế này chúng tôi sẽ lỡ mất một hay hai lượt giao bóng Tôi nhận ra mình không hề bực mình Tôi không đổ lỗi cho một vài lái xe vụn về Cơ cổ và cơ vai của tôi vẫn thư giãn Tôi đã không trút sự bực mình lên con trai tôi và chúng tôi đã dùng thời gian đó trò chuyện với nhau. Tôi bắt đầu nhận biết rằng mình chỉ muốn dành một buổi chiều hạnh phúc với Jordan, xem một trận đấu mà cả hai cha con đều thích thú. Mục đích của buổi chiều đó là dành thời gian cho nhau. Nếu tôi bực mình và giận dữ thì cả chuyến đi đã bị hủy hoại rồi. Tôi cũng từng nhìn con và vợ mình rồi tự hỏi trước đây chúng tôi có sống cùng nhau chưa? Có phải chúng tôi đã chọn để chia sẻ cùng nhau những bài học? Bi kịch và niềm vui trong kiếp sống này Có phải chúng tôi không có tuổi Tôi cảm nhận một tình yêu to lớn và dịu dàng đối với họ Tôi nhận ra rằng khiếm khuyết và lỗi lầm của họ thật nhỏ nhoi Những điều đó nào có quan trọng gì Tình yêu là vậy Thậm chí tôi còn nhận ra rằng mình cũng bỏ qua những khiếm khuyết của bản thân với cùng lý do Tôi không cần phải cố để trở nên hoàn hảo hay luôn kiểm soát được mọi thứ Đúng là không cần phải gây ấn tượng cho bất kỳ ai Tôi rất vui vì có thể chia sẻ trải nghiệm này với Caron. Chúng tôi thường trò chuyện sau bữa tối và sắp xếp những cảm giác, phản ứng của mình trong phiên trị liệu của Catherine. Caron có óc phân tính và nền tảng kiến thức rất tốt. Cô biết tôi mong muốn biết bao khi theo đuổi trải nghiệm với Catherine bằng một phương thức khoa học, cẩn trọng và cô cũng đóng vai trò dẫn dắt để tôi xem xét thông tin này một cách khách quan. Khi những chứng cứ quan trọng chứng tỏ Catherine thực sự tiết lộ những chân lý vĩ đại, Carol cảm nhận và chia sẻ sự lo lắng cũng như sự vui sướng của tôi. Chương 7 Khi Catherine đến vào buổi hẹn tiếp theo một tuần sau đó, tôi đã sẵn sàng để bật cuốn băng của cuộc đối thoại khó tin vào tuần trước. Dù sao, cô đã mang lại cho tôi bài thơ của Cõi Trời Ngoài Việc Nhớ Lại Kiếp Trước. Tôi bảo cho cô ấy biết có thông tin liên quan đến cô từ trải nghiệm sau khi chết, thậm chí ngay cả khi cô không hề nhớ chút gì về trạng thái tâm linh hay trạng thái trung gian đó. Cô ngần ngại không muốn nghe. Tình trạng được cải thiện và cảm giác hạnh phúc DNA G T R A N ngập. Cô không có nhu cầu phải nghe chuyện này. Hơn nữa, tất cả những chuyện này hơi kỳ quặc. Tôi thuyết phục cô ấy lắng nghe. Đó là những điều tuyệt diệu, đẹp đẽ, khích lệ tinh thần và đều từ cô mà ra. Tôi muốn chia sẻ điều đó với cô. Cô ấy lắng nghe giọng thì thầm dịu dàng của mình trong băng chỉ vài phút rồi bảo tôi tắt đi. Cô bảo nó quá lạ lùng và khiến cô không thoải mái. Tôi lặng lẽ nhớ lại điều này dành cho ông không phải cho cô ấy. Tôi tự hỏi không biết những buổi trị liệu này sẽ tiếp tục trong bao lâu vì cô ấy mỗi tuần lại thêm thuyên giảm. Giờ đây chỉ còn vài gợn sóng trong mặt hồ từng nỗi bão tố của cô ấy. Cô vẫn còn sợ hãi những không gian đóng kín và mối quan hệ với Steel Art vẫn đầy bất trắc. Ngoài hai điều đó thì tình trạng của cô tiến bộ rõ rệt. Chúng tôi đã có những buổi tâm lý trị liệu không theo truyền thống trong nhiều tháng Kiểu trị liệu đó không cần thiết Chúng tôi có thể tán chuyện gỗ trong vài phút để nắm lại những sự kiện trong tuần Rồi nhanh chóng chuyển sang việc trở về quá khứ bằng thôi miên Cho dù là nhờ thật sự nhớ lại những sang chấn lớn hay những sang chấn nhỏ tích tụ theo thời gian Hoặc nhờ quá trình sống lại những kinh nghiệm trước đây thì rõ ràng Catherine cũng đang được chữa lành Cô không còn sợ cái chết hay tình trạng hấp hối Cô cũng không còn sợ tình trạng mất kiểm soát nữa. Hiện thời, những nhà tâm lý trị liệu thường dùng thuốc an thần liều cao và những dược phẩm chống trầm cảm để chữa cho những người có triệu chứng giống như của Catherine. Ngoài những dược phẩm này, bệnh nhân thường phải tuân theo các trị liệu tâm lý gắt gao hay tham dự những phiên chữa trị chứng sợ hãi theo nhóm. Nhiều bác sĩ tâm lý tin rằng những triệu chứng như của Catherine có nguồn gốc sinh học và đó là vì thiếu một hay vài hóa chất trong não. Khi tôi thôi miên Catherine đến trạng thái xuất thần sâu, tôi nghĩ về sự kỳ diệu và tuyệt vời xảy ra chỉ trong vài tuần nay. Không cần dùng thuốc, liệu pháp truyền thống hay liệu pháp nhóm, vậy mà cô ấy đã được chữa lành gần như hoàn toàn. Đây không phải là kìm nén các triệu chứng và cũng không phải là nghiến chặt răng để sống với nó, một cuộc sống chồng chất nỗi sợ. Đây là sự chữa lành, xóa sạch triệu chứng, và cô ấy rạng rỡ, an lành hạnh phúc vượt xa mong đợi ngông cuồng nhất của tôi giọng cô lại thì thầm dịu dàng tôi ở trong một tòa nhà loại có trần dạng mái vòm trần nhà xanh dương và vàng kim có những người khác ở cùng tôi họ mặc cũ một loại váy rất cũ và bẩn tôi không biết làm thế nào mà chúng tôi ở đó có rất nhiều tượng ở trong phòng có vài tác phẩm khác một vài tác phẩm đặt trên cấu trúc bằng đá Có một pho tượng lớn bằng vàng ở cuối phòng. Ông ấy hình như... Ông ấy rất lớn, có cánh. Trông rất ma quái. Trong phòng rất nóng, rất nóng. Rất nóng vì không có khoảng mở nào. Chúng tôi phải ở xa làng. Chúng tôi đang gặp chuyện gì đó. Cô bệnh phải không? Vâng, tất cả chúng tôi bị bệnh. Tôi không biết chúng tôi mắc bệnh gì nhưng da chúng tôi bị chết. Nó trở nên đen kịt. Tôi cảm thấy rất lạnh. Không khí rất khô. Rất hôi, chúng tôi không thể quay về làng. Chúng tôi phải cách ly. Một vài khuôn mặt bị biến dạng. Căn bệnh này nghe rất khủng khiếp, giống như hủy. Nếu Catherine đã từng có một kiếp sống xa hoa thì chúng tôi chưa hề gặp được nó. Cô phải ở đấy bao lâu? Mãi mãi, cô trả lời tuyệt vọng. Cho đến khi chúng tôi chết, bệnh này không chữa được. Cô có biết tên căn bệnh không? Nó được gọi là gì? Không, da trở nên rất khô và nhăn nhúng. Tôi đã ở đó nhiều năm, cũng có những người chỉ vừa tới, không có đường về. Chúng tôi bị trục xuất, đến chết. Cô ấy đã chịu đựng sự tồn tại cực tệ, sống trong hang. Chúng tôi phải săn tìm thức ăn. Tôi thấy một vài loại quái vật hoang dã mà chúng tôi đang săn. Có nhiều sừng, nó màu nâu có nhiều sừng, nhiều sừng lớn. Có ai đến thăm cô không? Không, họ không thể đến gần nếu không cũng sẽ mắc căn bệnh quỷ quái này. Chúng tôi bị nguyền rủa vì những điều xấu chúng tôi đã làm. Đây là sự trừng phạt dành cho chúng tôi. Dòng các thần học của cô thường xuyên đảo chiều trong chiếc đồng hồ các kiếp sống. Chỉ sau khi chết, ở trạng thái linh hồn mới lại thực sự có được sự chào đón và vững tin thường trực. Cô có biết năm nào không? Chúng tôi mất khái niệm thời gian. Chúng tôi bệnh, chúng tôi chỉ chờ chết. Vô vọng sao? Cảm giác tuyệt vọng lan truyền đến tôi. Vô vọng. Tất cả chúng tôi sẽ chết. Và tay tôi rất đau. Toàn thân tôi yếu ớt. Tôi đã già. Tôi di chuyển khó khăn. Chuyện gì xảy ra nếu cô không thể di chuyển nữa, ông sẽ bị chuyển sang hang khác và bị bỏ ở đó cho đến chết. Họ làm gì với những xác chết này? Họ niêm kính lối vào hang. Có bao giờ họ niêm kính hang trước khi người đó chết không? Tôi đang tìm kiếm bằng chứng cho nỗi sợ không gian đóng kính của Catherine. Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ ở đó. Tôi đang ở trong một căn phòng với những người khác Rất nóng Tôi tựa vào tường Chỉ nằm đó Căn phòng dùng làm gì Nó dùng để cầu nguyện Rất nhiều vị thần Nó rất nóng Tôi hướng dẫn cô tiến nhanh thời gian Tôi thấy thứ gì đó màu trắng Tôi thấy thứ gì đó màu trắng Một loại mái che Họ đang di chuyển ai đó Cô phải không Tôi không biết Tôi rất muốn chết Cơ thể tôi hết sức đau đớn Môi của Catherine mím chặt vì đau Cô cũng thở gấp vì sức nóng trong hang Tôi hướng dẫn cô đến ngày chết của mình Cô vẫn thở gấp Khó thở lắm hả Tôi hỏi Vâng, trong này rất nóng Cảm giác Quá nóng, rất tối Tôi không thấy Và tôi không thể cử động Cô đang hấp hối Tê liệt và cô đơn trong một cái hang tối Nóng Miệng hang đã bị niêm kín. Cô sợ hãi và đau khổ Hơi thở ngày càng gấp và không đều. May mắn là cô đã chết. Chấm dứt cuộc đời rất đau đớn. Tôi cảm thấy rất nhẹ. Như là tôi đang lơ lửng. Ở đây rất sáng. Thật tuyệt vời. Cô có đau không? Không. Cô tạm dừng và tôi chờ các bậc thầy. Thế nhưng cô biến mất rất nhanh. Tôi đang rơi rất nhanh. Tôi đang trở lại với một cơ thể. Dường như cô cũng ngạc nhiên không kém gì tôi. Tôi thấy những tòa nhà. Những tòa nhà có cột tròn có rất nhiều tòa nhà chúng ta đang ở ngoài có cây cối cây ô liu xung quanh khung cảnh rất đẹp chúng ta đang ngắm nhìn thứ gì đó mọi người có những chiếc mặt nạ rất lạ chúng che mặt họ đó là lễ hội họ mặc váy dài và che mặt bằng mặt nạ họ giả dạng những gì không phải là họ họ ở trên một cái bục bên trên chỗ chúng ta ngồi cô đang coi một vở kịch à vâng trông cô như thế nào tự nhìn mình xem Tóc tôi màu nâu, thác biếm, cô tạm ngưng. Mô tả của cô về chính mình và sự hiện diện của những câu ô liu nhắc tôi nhớ lại kiếp sống giống người Hy Lạp của Catherine trước Thiên Chúa Giáng sinh 1500 năm, lúc tôi là thầy Diogenes của cô. Tôi quyết định điều tra. Cô có biết ngày tháng không? Không. Có ai ở với cô mà cô biết không? Có. Chồng tôi đang ngồi cạnh tôi. Tôi không biết anh ấy. Cô có con không? Hiện tôi đang ở với con mình. Cách chọn từ của cô thật thú vị, hơi cổ xưa và không giống chút gì với kiểu cách của Catherine lúc bình thường. Cha cô có ở đó không? Ô, tôi không thấy ông ấy. Ông đang có mặt ở đó, nhưng không ở với tôi. Vậy là tôi đoán đúng. Chúng tôi đang quay ngược về 35 thế kỷ trước. Tôi làm gì ở đó? Ông chỉ quan sát, ông còn dạy học. Ông dạy, chúng tôi học với ông. Hình vuông và hình tròn, những thứ lạ lùng. Diogenes, ông ở đó. Cô còn biết gì về tôi nữa không? Ông đã già. Chúng ta hình như có họ hàng. Ông là anh mẹ tôi. Cô có biết những người khác trong gia đình tôi không? Tôi biết vợ ông và con ông. Ông có con trai. Hai người đó lớn hơn tôi. Mẹ tôi đã mất, bà mất lúc còn rất trẻ. Cha cô đã nuôi nấng cô. Vâng, nhưng giờ tôi đã kết hôn. Cô đang mong có con. Vâng. Tôi sợ Tôi không muốn chết khi đang sinh con, có phải điều đó đã xảy đến với mẹ cô? Vâng, và cô sợ nó cũng sẽ xảy đến với cô, nó xảy ra nhiều lần. Đây là con đầu lòng của cô à? Vâng, tôi sợ, tôi hy vọng chuyện này sẽ qua nhanh. Tôi rất mập, tôi di chuyển rất bất tiện. Trời lạnh, cô tự mình tiến nhanh về thời gian, đứa bé sắp được sinh ra. Catherine chưa bao giờ sinh con còn tôi thì không đỡ đẻ ca nào trong 14 năm qua. Kể từ những phiên trực sản khoa ở trường y Cô đang ở đâu? Tôi hỏi Tôi đang nằm trên một tảng đá Nó rất lạnh Tôi đang đau. Ai đó phải giúp tôi? Ai đó phải giúp tôi? Tôi bảo cô hãy thở sâu Đứa bé sẽ được sinh ra không đau đớn Cơn chuyển dạ của cô kéo dài thêm một vài phút Và rồi đứa bé được sinh ra Cô có một đứa con gái Giờ cô cảm thấy đỡ hơn chưa? Rất yếu Rất nhiều máu Cô có biết mình sẽ đặt tên gì cho bé gái không? Không, tôi mệt quá Tôi muốn con của tôi con cô đây, tôi nói theo quán tính Một bé gái Vâng, chồng tôi rất vui Cô kiệt sức Tôi hướng dẫn cô ngủ một chút để có thể phục hồi khi tỉnh lại Sau một hay hai phút Tôi đánh thức cô khỏi giấc ngủ Giờ cô thấy khá hơn chứ Vâng, tôi thấy thú vật Chúng đang mang thứ gì đó trên lưng Chúng đang mang những chiếc giỏ có rất nhiều thứ trong giỏ thức ăn vài trái cây màu đỏ một vùng đất đẹp phải không vâng với nhiều thức ăn cô có biết tên của vùng đất không cô gọi nó là gì khi có người lạ hỏi tên của ngôi làng kathenia kathenia nghe như một thị trấn hy lạp tôi gợi ý ô ô tôi không biết ông có biết không ông đã đi khỏi làng và quay về tôi thì không đây là điều tréo ngoe vì trong kiếp sống đó Tôi là cậu của cô ấy Già hơn và thông thái hơn Cô ấy đang hỏi tôi có biết câu trả lời cho chính câu hỏi của tôi không Không may là tôi không thể truy cập thông tin đó Cô sống suốt đời trong ngôi làng này ư Tôi hỏi Vâng, cô thì thầm Nhưng ông thì đi đây đi đó nên ông biết những gì ông dạy Ông đi khắp nơi để học Học về những vùng đất Những con đường giao thương khác nhau để ông có thể vẽ chúng và làm bản đồ Ông già rồi Ông đi với những người trẻ hơn vì ông hiểu được bản đồ. Ông rất thông thái. Cô muốn nói những bản đồ nào? Bản đồ cắt vì sao? Ông, ông hiểu các ký hiệu. Ông có thể giúp họ để làm. Giúp họ làm bản đồ. Cô có nhận biết những người khác trong làng không? Tôi không biết họ. Nhưng tôi biết ông. Được rồi. Mối quan hệ của chúng ta như thế nào? Rất tốt. Ông rất tốt bụng. Tôi rất thích ngồi cạnh ông. Rất thoải mái. Ông giúp chúng tôi Ông đã giúp chị tôi Dù vậy thì cũng sẽ đến lúc tôi phải rời xa cô vì tôi đã già rồi Không Cô chưa sẵn sàng để đón nhận cái chết của tôi Tôi thấy vài loại bánh mì Bánh dẹt Rất dẹt và mỏng Có phải mọi người ăn loại bánh mì này không Đúng Cha tôi Chồng tôi và tôi Cả những người khác trong làng nữa Đây là dịp gì vậy Đó là một vài Một vài lễ hội Cha cô có ở đó không Có. Còn cô có ở đó không? Có nhưng con bé không ở với tôi. Nó ở với chị tôi. Hãy nhìn kỹ chị cô. Tôi gợi ý, tìm cách nhận ra một nhân vật quan trọng trong kiếp sống hiện tại của Catherine. Vâng, tôi không biết cô ấy. Cô có nhận ra cha mình không? Có. Có. Edward. Có những cây sung, sung và ô liu. Và trái cây màu đỏ. Có bánh mì dẹt. Và họ cũng giết một vài con cừu. Họ đang quay cừu Có một khoảng lặng khá lâu Tôi thấy thứ gì đó màu trắng Cô lại tự mình tiến nhanh về thời gian Nó màu trắng Đó là một chiếc hộp vuông Đó là nơi người ta đặt người chết Có ai đã chết à Vâng, cha tôi Tôi không thích nhìn vào ông ấy Tôi không muốn thấy ông ấy Cô có phải nhìn không Có, họ sẽ mang ông ấy đi mai táng Tôi rất buồn Vâng, tôi biết Cô có mấy người con Con người phóng viên trong tôi không để yên cho cô ấy đau buồn Tôi có ba con Hai trai và một gái Sau khi trả lời rất trách nhiệm câu hỏi của tôi Cô quay về với nỗi đau của mình Họ đặt thi thể của ông bên dưới một thứ gì đó Bên dưới một loại tấm phủ Trông cô rất buồn Có phải tôi cũng chết vào thời gian này không? Không Chúng ta đang uống nước nho Nước nho trong một chiếc tách Giờ đây tôi trông như thế nào? Ông rất, rất già, cô cảm thấy khá hơn chưa? Không, khi ông chết tôi sẽ rất đơn độc, cô sống lâu hơn con của mình sao? Chúng sẽ chăm sóc cho cô, nhưng ông biết rất nhiều, giọng cô giống như của một bé gái Cô sẽ vượt qua thôi, rồi cô cũng sẽ biết nhiều mà, cô sẽ ổn thôi Tôi trấn an cô và dường như cô ấy đang an tâm nghỉ ngơi Giờ cô đang an bình hơn phải không? Hiện cô đang ở đâu? Tôi không biết Rõ ràng cô đã chuyển qua trạng thái linh hồn, thậm chí dù cô không trải qua cái chết ở kiếp sống đó. Tuần này chúng tôi đã trải qua hai kiếp sống với nhiều chi tiết đáng kể. Tôi chờ các bậc thầy nhưng Catherine tiếp tục nghỉ ngơi. Sau khi chờ đợi thêm vài phút, tôi hỏi cô ấy có thể trò chuyện với các tâm linh bậc thầy không? Tôi không đạt đến được không gian đó. Cô giải thích. Tôi không thể nói khi chưa đến lúc. Cô đã không đạt đến không gian đó. Sau khi chờ đợi rất lâu, Tôi đưa cô thoát khỏi trạng thái xuất thần. Chương 8 Ba tuần đã trôi qua trước khi đến buổi trị liệu tiếp theo của chúng tôi. Trong kỳ nghỉ của mình, nằm trên một bờ biển nhiệt đới, tôi có thời gian và khoảng cách để ngẫm nghĩ những gì đã xảy đến với Catherine, nhờ thôi miên để quay lại những kiếp sống trong quá khứ với những quan sát và giảng giải chi tiết các đối tượng, quá trình và dữ kiện mà cô không có kiến thức về chúng trong trạng thái tỉnh thức bình thường của mình. Sự cải thiện các triệu chứng nhờ quá trình nhớ lại những cải thiện mà thậm chí liệu pháp tâm lý trị liệu thông thường không đạt được chút nào sau 18 tháng trị liệu đầu tiên. Những tiết lộ chính xác đến lạnh người trong trạng thái linh hồn sau khi chết. Chuyển tải những tri thức mà cô không thể tiếp cận được. Thi ca tâm linh và những bài học về những chiều kích không gian sau khi chết. Về sự sống và sự chết. Sinh và tái sinh. Do tâm linh các bậc thầy nói ra với sự thông thái và phong cách vượt xa khả năng của Catherine. Thực sự có rất nhiều điều phải suy ngẫm. Qua nhiều năm, tôi đã trị liệu cho hàng trăm, có lẽ là hàng ngàn bệnh nhân tâm thần. Họ đại diện cho toàn bộ tình trạng rối loạn cảm xúc. Tôi chỉ đạo những bộ phận điều trị bệnh nhân của bốn trường y khoa lớn. Tôi đã làm việc nhiều năm trong những phòng cấp cứu tâm thần, những bệnh viện cho bệnh nhân ngoại trú và rất nhiều tổ chức khác chuyên đánh giá và trị liệu bệnh nhân ngoại trú. Tôi biết mọi thứ về ảo giác âm thanh và hình ảnh hoang tưởng của chứng tâm thần phân liệt. Tôi đã trị liệu cho rất nhiều bệnh nhân mắc hội chứng hành động bản năng và rối loạn nhân cách phân ly, kể cả phân lập nhân cách hay đa nhân cách. Tôi từng là giáo viên hướng nghiệp của Tổ chức về làm dụng rượu và ma túy thuộc Viện Nghiên cứu Quốc gia về làm dụng rượu và ma túy nghi đa và tôi cũng rất quen thuộc với sắc thái của những tác động do ma túy gây ra trên não. Catherine không hề mắc phải triệu chứng hay hội chứng nào đã nêu. Những gì đã xảy ra không phải là biểu hiện của bệnh tâm thần. Cô ấy không bị tâm thần... Không vượt ngoài khả năng xúc chạm với hiện thực và không bao giờ bị ảo giác thấy hay nghe những thứ không thực hay hoang tưởng niềm tin sai lầm Cô ấy không dùng ma túy và cô ấy cũng không rối loạn nhân cách dạng chống đối xã hội Cô không có nhân cách cuồng loạn và cũng không có xu hướng phân ly Tóm lại, nói chung cô ấy biết những gì mình làm và mình nghĩ Không rơi vào tình trạng lái tự động và cũng chưa bao giờ có bất kỳ triệu chứng phân liệt hay đa nhân cách nào Những gì cô ấy tạo ra thường vượt ngoài khả năng ý thức của cô cả về hình thức lẫn nội dung Một số trong đó đặc biệt siêu linh như những gì liên quan đến các sự kiện và dữ kiện về quá khứ của tôi Ví dụ tri thức về cha tôi và con trai tôi cũng như về quá khứ của cô ấy Cô ấy có những tri thức mà bản thân chưa bao giờ được tiếp cận hay tích lũy trong kiếp sống hiện tại Tri thức này cũng như toàn bộ trải nghiệm này hoàn toàn xa lạ với văn hóa và môi trường trưởng thành của cô ấy Cũng như trái ngược với rất nhiều đức tin của cô Catherine là một người lương thiện và tương đối đơn giản Cô không phải là một học giả và cũng không thể sáng chế ra các dữ kiện, chi tiết, các sự kiện lịch sử Những mô tả và thi ca đã được trình bày thông qua cô Là một bác sĩ tâm lý, một nhà khoa học Tôi chắc chắn rằng những thứ này có nguồn gốc từ đâu đó trong vô thức của cô Nó có thực và vượt ngoài mọi nghi ngờ Thậm chí nếu Catherine là một diễn viên tài năng thì cũng không thể sáng tạo nên những gì đã xảy ra Những tri thức đó quá sức đặc biệt và quá sức chính xác, vượt xa khả năng của cô. Tôi cứ trăn trở về mục đích trị liệu của việc khám phá quá khứ của Catherine. Kể từ lúc chúng tôi tình cờ rơi vào thế giới mới này, sự thuyên giảm của cô ấy cực kỳ nhanh mà không cần bất kỳ thuốc men nào. Thế giới này có một số sức mạnh chữa trị và sức mạnh này rõ ràng là hiệu quả hơn nhiều so với các liệu pháp truyền thống của y tế hiện đại. Sức mạnh này bao gồm cả việc nhớ và sống lại không chỉ những sự kiện gây chấn thương quan trọng mà cả những tổn thương hàng ngày trên cơ thể, trí óc và bản ngã của chúng ta. Trong những câu hỏi của mình khi chúng tôi cùng duyệt qua những kiếp sống, tôi thường tìm kiếm kiểu mẫu của những tổn thương này. Những kiểu mẫu dạng như cảm xúc lâu dài hay sự lạm dụng thực thể, nghèo khổ và chết đói, bệnh hoạn và khuyết tật, sự ngược đãi và thành kiến dai dẳng, thất bại liên miên và những thứ tương tự. Tôi cũng luôn để mắt tìm kiếm những bi kịch đau xót hơn như kinh nghiệm chết đau đớn, hiếp dâm, thảm họa tập thể hay bất kỳ sự kiện kinh hoàng nào khác có khả năng ghi khắc một dấu ấn vĩnh viễn. Kỹ thuật này cũng giống như xem xét lại tuổi thơ trong trị liệu truyền thống ngoại trừ một điều rằng trong khung thời gian là vài ngàn năm chứ không phải chỉ 10-15 năm như lệ thường. Vì thế câu hỏi của tôi thường trực tiếp hơn và có tính dẫn dắt hơn trong trị liệu truyền thống. Thế nhưng thành công của cách khai thác phi chính thống này thì không có gì phải nghi ngờ. Cô ấy và những người khác mà tôi trị liệu sau này bằng cách hồi tưởng nhờ thôi miên hồi quy được chữa lành với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng liệu có cách giải thích nào khác cho trí nhớ về kiếp trước của Catherine không? Liệu trí nhớ này có được chứa trong gen của cô ấy không? Khả năng này thật xa vời về mặt khoa học. Trí nhớ di truyền đòi hỏi đường truyền dẫn không đứt gãy của vật liệu di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Catherine sống các kiếp trên trái đất và đường dẫn di truyền của cô ấy thường bị đứt đoạn. Cô chết trong một trận lục cùng con của mình hoặc không có con hoặc chết khi còn trẻ. Vật liệu di truyền của cô kết thúc và không hề được truyền lại. Đã vậy tình trạng sống lại của cô sau khi chết và trạng thái tâm linh trung gian thì sao? Không có thân thể và chắc chắn không có vật liệu di truyền. Thế nhưng trí nhớ của cô vẫn được giữ liên tục. Không, giải thích bằng di truyền đã bị loại bỏ. Vậy ý tưởng của Dung về vô thức tập thể thì sao? Liệu bằng cách nào đó khai thác được kho chứa toàn bộ ký ức và kinh nghiệm loài người này không? Những nền văn hóa đa dạng thường có những biểu tượng tương tự nhau, ngay cả trong những giấc mơ. Theo Dung, vô thức tập thể không phải là thu hoạch của cá nhân mà là sự thừa hưởng theo cách nào đó nhờ cấu trúc não. Nó bao gồm cả động lực và hình ảnh làm nảy sinh một sự bắt đầu hoàn toàn mới trong từng nền văn hóa mà không phụ thuộc vào truyền thống hay phổ biến lịch sử. Tôi nghĩ ký ức của Catherine quá đặc biệt nên không thể giải thích theo quan niệm của Dung. Cô không cho thấy bất kỳ biểu tượng và hình ảnh hay động lực phổ quát nào. Cô ấy kết nối những mô tả chi tiết về con người và nơi chốn cụ thể. Trong khi đó quan niệm của Dung dường như quá mơ hồ. Hơn nữa, vẫn còn phải xét đến trạng thái trung gian. Xét mọi lẽ, sự đầu thai tỏ ra hợp lý nhất. Tri thức của Catherine không chỉ chi tiết và cụ thể mà còn vượt ngoài khả năng ý thức của cô. Cô biết những điều không thể chỉ nhờ lượm lạc trong một cuốn sách rồi sau đó tạm thời quên đi. Tri thức của cô không thể thu thập lúc thơ ấu và bị đè nén, đẩy khỏi ý thức. Rồi còn những bậc thầy và thông điệp của họ thì sao? Chúng phát ra từ Catherine nhưng không phải của Catherine. Sự thông thái của họ cũng thể hiện trong ký ức về các kiếp sống của Catherine. Tôi biết rằng thông tin này và những thông điệp là sự thật. Tôi biết điều này không chỉ nhờ nhiều năm nghiên cứu cẩn thận con người, suy nghĩ. Não bộ và cá tính của họ mà tôi còn biết điều này bằng trực giác Thậm chí còn trước cả khi có cuộc gặp với cha tôi và con trai tôi Bộ óc được huấn luyện cẩn trọng nhiều năm về khoa học của tôi biết điều đó Và tận thâm tâm tôi cũng biết vậy Tôi thấy những cái nồi chứa loại dầu gì đó Mặc dù nghĩ đến 3 tuần nhưng Catherine nhanh chóng đi vào tình trạng xuất thần sâu Cô đã ở trong một cơ thể khác Vào một thời gian khác Có những loại dầu khác nhau trong những cái nồi Đó hình như là một loại nhà kho hay là một nơi mà họ tích trữ đồ vật Những cái nồi màu đỏ Đỏ Làm bằng một loại đất đỏ nào đó Chúng có một giải băng xanh dương bao quanh Những giải xanh dương bao quanh miệng Tôi thấy những người đàn ông ở đó Có những người đàn ông trong hang Họ di chuyển những cái hũ và nồi vòng quanh Chất chúng lên và đặt ở một số chỗ Đầu họ cạo trọc Họ không có tóc trên đầu Da họ màu nâu Da nâu cô có ở đó không có tôi đang niêm phong một số hũ bằng loại sáp nào đó niêm miệng hũ bằng sáp cô có biết dầu đó dùng làm gì không tôi không biết cô có thấy chính mình không hãy nhìn vào chính cô cho tôi biết trong cô như thế nào cô tạm nghĩ khi đang quan sát chính mình tôi có một bím tóc có một bím tóc trên tóc tôi tôi mặc một loại y phục dài chất liệu dài nó có đường viền bằng vàng ở mặt ngoài Cô có làm việc cho những tu sĩ này hay những người đàn ông đầu cạo trọc không? Công việc của tôi là niêm kính những chiếc hũ bằng sáp. Đó là công việc của tôi. Nhưng cô không biết những chiếc hũ này dùng vào việc gì. Chúng hình như được dùng cho một vài nghi lễ tôn giáo. Nhưng tôi không chắc. Đó là việc gì? Có một vài nghi lễ sức dầu, sức lên đầu. Sức lên đầu và tay, bàn tay. Tôi thấy một con chim, con chim bằng vàng, đeo quanh cổ tôi. Nó dẹt. Nó có đuôi dẹt, đuôi rất dẹt và đầu của nó chỉ xuống Chân tôi, chân cô Đúng, đó là cách đeo bắt buộc Có một, chất dính màu đen Tôi không biết nó là thứ gì Nó ở đâu, nó ở trong đồ chứa bằng cẩm thạch Họ cũng dùng thứ đó nhưng tôi không biết cho việc gì Có thứ gì trong hang mà cô đọc được để có thể cho tôi biết tên của đất nước đó không địa điểm chỗ cô sống hay ngày tháng Không có thứ gì trên những bức tường, chúng trống trơn Tôi không biết tên, tôi hướng dẫn cô tiến nhanh về thời gian. Có một chiếc lọ trắng, một loại lọ trắng nào đó. Tay cầm trên miệng bằng vàng, một vài chi tiết mạ vàng trên đó. Trong lọ có gì? Một loại dầu sức nào đó? Nó được dùng để làm gì đó trong hành trình đi sang thế giới khác. Có phải cô là người đang đi sang thế giới khác? Không, đó không phải là người mà tôi biết. Đây cũng là việc của cô à, chuẩn bị cho người đi sang thế giới khác ấy không thầy tế phải làm việc đó không phải tôi chúng tôi chỉ bảo đảm cho họ đủ dầu sức trầm hương hiện thời cô khoảng bao nhiêu tuổi mười sáu cô có đang sống với bố mẹ không có ngôi nhà bằng đá một nơi cư ngụ bằng đá nó không lớn lắm trời rất nóng và khô khí hậu rất nóng về nhà cô đi tôi đang ở đó cô có thấy những người khác trong gia đình mình quanh đó không Tôi thấy một người em trai và mẹ tôi cũng ở đó. Có một đứa bé. Con của ai đó? Có phải con của cô không? Không. Hiện thời điều gì quan trọng? Hãy đi đến vài sự kiện có ý nghĩa có thể giải thích những triệu chứng của cô trong kiếp sống hiện tại. Chúng ta cần phải hiểu được. Việc này là an toàn. Tiến đến các sự kiện nào? Cô thì thầm trả lời rất khẽ. Mọi thứ có thời điểm của nó. Tôi thấy người ta đang chết. Người đang chết. Đúng. Họ không biết điều gì đang xảy ra. Một loại bệnh à? Thình lình tôi nhận ra rằng cô ấy lại trở về một kiếp sống cổ xưa mà cô từng nhớ lại trước đây. Trong kiếp sống đó, nạn dịch từ nước đã giết chết cha và một người em trai của Catherine. Cô cũng bị bệnh nhưng không chết vì nó. Mọi người đã dùng tỏi và những cây thuốc khác cố để phòng tránh cơn dịch. Catherine đã từng bực bội vì người chết không được ướp đúng cách. Tuy nhiên, giờ đây chúng tôi tiếp cận kiếp sống đó từ một góc khác. Có phải có gì đó liên quan đến nước phải không? Tôi hỏi Họ tin vậy Nhiều người đang hấp hối Tôi đã biết trước kết cục Nhưng cô không chết Không phải lần này đúng không? Không, tôi không chết Nhưng cô đã bị bệnh Cô trở nên rất yếu Đúng, tôi rất lạnh Rất lạnh Tôi cần nước Nước Họ nghĩ rằng nó đến từ nước Và thứ gì đó màu đen Một số người đã chết Ai chết? Cha tôi chết và một em trai của tôi cũng chết. Mẹ tôi không sao, bà ấy đã hồi phục. Bà rất yếu. Họ phải chôn cất những người chết. Họ phải chôn những người chết và mọi người đều bực bội vì điều đó đi ngược những tập tục tôn giáo. Tập tục gì vậy? Tôi kinh ngạc về sự nhất quán trong việc nhớ lại của cô ấy. Từng sự kiện một, chính xác như khi cô kể lại chi tiết của kiếp sống này cách đây vài tháng. Và một lần nữa sự sai lệch so với tập tục an táng thông thường làm cô rất bất bình. Mọi người được đặt trong hang Thi thể được giữ trong hang Nhưng trước tiên những thi thể này Phải được các thầy tu chuẩn bị Chúng phải được liệm và sức dầu Chúng được giữ trong hang nhưng đất đang bị lụt. Họ nói nước là xấu Không được uống nước Có cách nào để xử lý nó không Có cách nào hiệu quả không Chúng tôi được cho những cây thuốc Những cây thuốc khác nhau Hương liệu Cây thuốc và Ngửi hương Tôi có thể ngửi thấy nó Cô có nhận ra mùi đó không? Nó màu trắng. Họ treo nó trên trần nhà. Nó có giống tỏi không? Nó được treo chung quanh. Đặc tính giống nhau. Đúng. Đặc tính của nó. Đặt nó trong miệng, mắt, mũi, mọi chỗ. Mùi rất gắt. Người ta tin rằng nó sẽ chặn ma quỷ xâm nhập thân thể. Tím. Một loại quả hay thứ gì đó hình tròn bao phủ bằng màu tím. Màu tím bao bọc nó. Cô có nhận ra nền văn hóa mà cô đang sống không? Nó có vẻ gì quen thuộc không? Tôi không biết. Màu tím là của trái cây hay thứ gì khác? Tân Nis. Thứ đó có giúp được cô không? Có phải nó dùng để trị bệnh? Vào thời đó thì đúng vậy. Tân Nis. Tôi nhắc lại. Cố lần nữa xem thử có phải cô ấy đang nói đến chất tân nin hay acid tân nin. Có phải họ gọi tên nó như vậy không? Tân Nis. Tôi chỉ. Tôi vẫn nghe là Tân Nis. Có điều gì trong kiếp sống đó vẫn chôn giấu trong kiếp sống hiện tại của cô? Tại sao cô cứ quay trở lại đó? Điều gì gây nên sự lo lắng như vậy? Tôn giáo, Catherine thì thầm nhanh, tôn giáo của thời đó. Đó là tôn giáo của sợ hãi. Sợ hãi, có quá nhiều thứ đáng sợ. Và có quá nhiều thần. Cô có nhớ tên của bất kỳ vị thần nào không? Tôi thấy những đôi mắt. Tôi thấy một màu đen. Một thứ gì đó. Nó trông như một con chó rừng. Ông ấy ở trong dạng một bức tượng. Ông ấy là một loại thần hộ mệnh. Tôi thấy một phụ nữ, một nữ thần, đội một loại nón sắc nào đó. Cô biết tên bà ấy không? Vị nữ thần, Osiris, Sirup. Đại loại giống vậy. Tôi thấy một con mắt. Mắt, chỉ một mắt. Một con mắt trên một sợi dây chuyền. Nó bằng vàng. Một mắt, đúng. Ai là Hathor? Gì? Hà Tho, đó là ai? Tôi chưa từng nghe đến Hà Tho, dù tôi biết rằng Osiris, nếu phát âm chính xác, là chồng và là anh trai của Isis, một vị thần quan trọng của Ai Cập. Sau này tôi mới biết Hà Tho là nữ thần của Ai Cập cai quản tình yêu, sự vui vẻ và hân hoang. Đó có phải là một trong các vị thần không? Tôi hỏi, Hà Tho, Hà Tho, rồi một khoảng lặng dài, chim, ông ấy dẹt, dẹt. Một con phượng hoàng. Cô ấy lại im lặng. Hãy tiến nhanh về thời gian đến ngày cuối cùng của cô ở kiếp sống ấy. Đến ngày cuối cùng của cô nhưng ở thời điểm trước khi chết. Nói cho tôi biết cô nhìn thấy gì. Cô trả lời bằng giọng thì thầm rất nhẹ. Tôi thấy người và những tòa nhà. Tôi thấy những đôi dép có quai hậu. Những đôi dép. Có một tấm áo thầy tu bằng vải thô. Một tấm áo bằng vải thô. Xảy ra chuyện gì? Hãy tiến đến thời điểm cô đang hấp hối. Chuyện gì xảy đến với cô Cô thấy điều gì Tôi không thấy nó Tôi không thấy chút gì về mình Cô đang ở đâu Cô thấy gì Không có gì Chỉ có bóng tối Tôi thấy ánh sáng Nguồn sáng ấm áp Cô đã chết rồi Đã chuyển sang trạng thái linh hồn Rõ ràng là cô không cần phải trải qua cái chết thực sự thêm lần nào nữa Cô có thể đến với nguồn sáng được không Tôi hỏi Tôi đang đi Cô đang nghỉ ngơi an lành Lại chờ đợi Giờ đây cô có thấy ra những bài học của kiếp sống đó không? Cô biết những bài học đó chưa? Chưa Cô thì thầm Cô tiếp tục chờ Thình lình cô tỏ ra chú tâm mặc dù mắt vẫn nhắm như vẫn thường thế khi ở trạng thái xuất thần do thôi miên Đầu cô quay từ bên này qua bên kia Hiện thời cô đang thấy gì? Chuyện gì đang xảy ra? Giọng cô lớn hơn Tôi cảm thấy Ai đó đang nói với tôi Họ nói điều gì? Đang nói về sự kiên nhẫn Con người phải có sự kiên nhẫn Vâng, hãy tiếp tục Câu trả lời đến từ bậc thầy thi ca Kiên nhẫn và chờ đúng thời điểm Mọi thứ đến khi nó phải đến Một kiếp sống không thể gấp gáp Không thể diễn ra theo lịch trình mà rất nhiều người muốn nó phải diễn ra Chúng ta phải chấp nhận những gì đến với chúng ta Ở một thời điểm nào đó và không thể đòi hỏi nhiều hơn thế Nhưng kiếp sống là bất tận Vì thế chúng ta không bao giờ chết Chúng ta cũng không bao giờ thực sự được sinh ra Chúng ta chỉ trải qua những giai đoạn khác nhau Không có kết thúc Con người có nhiều chiều kích Nhưng thời gian không phải như chúng ta vẫn thường thấy Về thời gian mà chính là ở những bài học mà chúng ta học được Một khoảng lặng kéo dài Vị thầy thi ca tiếp tục Mọi chuyện sẽ rõ ràng với ông khi đến đúng thời điểm Nhưng ông phải có cơ hội để hiểu hết tri thức mà ta đã trao cho ông Catherine im lặng Có thứ gì tôi nên học thêm không? Tôi hỏi. Họ đi rồi. Cô nhẹ thì thầm. Tôi không nghe thấy bất kỳ ai nữa. Chương 9 Mỗi tuần lại có thêm một lớp sợ hãi và lo lắng được lột bỏ khỏi Catherine. Mỗi tuần cô lại thêm an bình hơn, dịu dàng hơn và kiên nhẫn hơn. Cô trở nên tự tin hơn và mọi người bị cô hấp dẫn. Catherine cảm thấy nhiều yêu thương hơn và những người khác đáp trả tình yêu với cô. Viên kim cương bên trong là cá tính chân thật của cô đang tỏa sáng rực rỡ cho tất cả nhìn thấy Sự hồi quy của Catherine trải rộng trên một thiên niên kỷ. Mỗi khi cô ấy đi vào trạng thái xuất thần thôi miên Tôi không hề có ý niệm nào về nơi mà những manh mối kiếp sống của cô sẽ xuất hiện Từ hang đá thời tiền sử đến Ai Cập cổ đại cho đến thời hiện đại cô đã ở đó Và mọi kiếp sống của cô đều được các bậc thầy chăm nom trong yêu thương Có lúc còn vượt ngoài thời gian Trong phiên trị liệu hôm nay cô xuất hiện trong thế kỷ 20 nhưng không phải là Catherine Tôi thấy một thân máy bay và một bãi đáp Một loại bãi đáp nào đó Cô nhẹ thì thầm Cô biết đó là đâu không? Tôi không thấy Anxation Rồi khẳng định hơn Anxation Ở Pháp Tôi không biết Chỉ là Anxation Tôi thấy tên Von Max phiên âm Một loại nón sắt màu nâu hay mũ lưỡi trai Loại mũ có kính bảo hộ trên đó Phân đội đã bị tiêu diệt Hình như đây là một vùng đất rất xa xôi Tôi nghĩ là không có thị xã nào gần đó Cô thấy gì? Tôi thấy những tòa nhà bị phá hủy Tôi thấy những tòa nhà Vùng này đang bị cày xới vì Bom Có một nơi trú ẩn rất tuyệt Cô đang làm gì? Tôi đang giúp họ chăm sóc những người bị thương Họ sẽ mang những người bị thương đi Hãy nhìn vào chính cô Mô tả chính cô buốt xuống và nhìn xem cô đang mặc gì. Tôi mặc một loại áo khoác nào đó. Tôi tóc vàng, mắt tôi xanh dương. Áo khoác của tôi rất bẩn. Có rất nhiều người bị thương. Cô có được huấn luyện để giúp đỡ những người bị thương không? Không. Cô sống ở đó hay cô được mang đến đó? Cô sống ở đâu? Tôi không biết. Cô mấy tuổi? Ba mươi lăm. Bản thân Catherine đang hai mươi chín tuổi và mắt cô nâu nhạt chứ không phải xanh dương. Tôi tiếp tục hỏi Tên cô là gì? Trên áo khoác có ghi không? Có đôi cánh trên áo khoác Tôi là một phi công Một loại phi công gì đó? Cô lái máy bay phải không? Đúng, tôi phải lái Ai ra lệnh cho cô bay? Tôi có nhiệm vụ bay Đó là công việc của tôi Cô cũng thả bom chứ Chúng tôi có một xạ thủ trên máy bay Có một hoa tiêu Cô lái loại máy bay gì? Một loại máy bay trực thăng nào đó Nó có bốn động cơ Đó là loại cánh cố định Tôi thấy thích thú vì Catherine chẳng biết gì về máy bay Tôi tự hỏi cô nghĩ cánh cố định nghĩa là gì Nhưng cũng giống như trường hợp làm bơ hay ướp xác, Khi được thôi miên cô sở hữu một kho kiến thức khổng lồ Tuy nhiên Chỉ có một phần kiến thức này hoạt động trong tư duy ý thức hàng ngày của cô Tôi tiếp tục Cô có gia đình không? Họ không ở đây với tôi Họ có an toàn không? Tôi không biết Tôi sợ, sợ rằng chúng sẽ quay lại Bạn tôi đang hấp hối Cô sợ ai sẽ quay lại Kẻ địch, chúng là ai Quân Anh, không quân Mỹ Quân Anh, ừ Cô có nhớ gia đình mình không Nhớ ư, có quá nhiều thứ bất an Hãy quay lại trong kiếp sống đó Quay lại thời gian hạnh phúc hơn Trước chiến tranh, thời gian ở cùng gia đình tại nhà Cô có thể thấy nó chứ Tôi biết điều đó khó nhưng tôi muốn cô thư giãn. Cố gắng và nhớ lại. Catherine tạm nghĩ. Rồi thì thầm. Tôi nghe cái tên Eric. Eric. Tôi thấy một đứa trẻ tóc vàng. Bé gái. Con gái của cô phải không? Đúng. Nó phải là. Margot. Cô bé có đang ở gần cô không? Cô bé đang ở với tôi. Chúng tôi đi dã ngoại. Đó là một ngày đẹp trời. Có ai khác ở đó với cô không? Ngoài Margot. Tôi thấy một phụ nữ tóc nâu đang ngồi trên cỏ. Cô ấy là vợ của cô phải không? Đúng. Tôi không biết cô ấy. Cô nói thêm. Ý muốn nói đến việc có nhận ra ai trong kiếp sống hiện tại của Catherine. Cô có biết mắt gót không? Hãy nhìn kỹ mắt gót. Cô có biết cô bé này không? Có. Nhưng tôi không chắc bằng cách nào. Tôi biết cô bé ở đâu đó. Cô sẽ nhớ ra thôi. Nhìn vào mắt cô bé. Đó là Judy. Cô đáp. Judy hiện thời là bạn thân nhất của Catherine. Họ đã có được sự thấu hiểu tức thời khi gặp mặt lần đầu và trở thành bạn thân của nhau, tin tưởng nhau tuyệt đối, biết được ý nghĩ và nhu cầu của nhau trước khi nói thành lời. Judy, tôi hỏi lại. Đúng, Judy, cô bé trông giống cô ấy. Cô bé cười cũng giống cô ấy. Đúng, tốt lắm. Cô có hạnh phúc ở quê nhà không hay gặp phải vấn đề gì. Không có vấn đề gì. Ngưng dài đúng. Đúng, đó là thời gian bất ổn. Có một vấn đề sâu xa trong chính phủ của Đức, cấu trúc chính trị. Có quá nhiều người muốn đi theo quá nhiều hướng. Điều đó chắc chắn sẽ chia rẽ chúng tôi. Nhưng tôi phải chiến đấu cho đất nước của mình. Cô có yêu nước sâu sắc không? Tôi không thích chiến tranh. Tôi cảm thấy sai lầm khi giết chóc nhưng tôi phải làm nhiệm vụ của mình. Giờ hãy quay lại, quay lại nơi cô ở trước đây, chỗ máy bay ở trên mặt đất ấy. Đang có đánh bom và chiến tranh Trễ rồi, chiến tranh đã bắt đầu Quân Anh và quân Mỹ đang thả bom gần cô Quay lại Cô có thấy lại chiếc máy bay không? Có Cô vẫn còn cùng cảm giác về nhiệm vụ Về giết chóc và chiến tranh chứ Đúng, chúng tôi sẽ chết vô nghĩa Sao? Chúng tôi sẽ chết vô nghĩa Cô lập lại bằng lời thì thầm lớn hơn Vô nghĩa Tại sao lại vô nghĩa? Không có vinh quang sao? Không chiến đấu cho đất nước hay những người cô yêu thương sao? Chúng tôi sẽ chết vì chiến đấu cho ý tưởng của chỉ vài người. Ngay cả khi đó là những người lãnh đạo đất nước của cô sao? Họ có thể sai. Họ không phải là lãnh đạo. Nếu họ là lãnh đạo thì sẽ không có quá nhiều đấu đá nội bộ. Trong chính phủ, cô ấy nhanh chóng cắt lời tôi. Một vài người gọi họ là những kẻ điên. Cô thấy điều đó hợp lý không? Cùng quyền lực. Tất cả chúng tôi hẳn đều điên khi để họ đẩy đi, khi cho phép họ đẩy mình, giết người và giết chính chúng tôi. Có bạn bè nào của cô vẫn còn sống không? Có, vẫn còn vài người còn sống. Có ai mà cô đặc biệt thân thiết không? Trong phi hành đoàn của cô ấy, xạ thủ và hoa tiêu của cô vẫn sống chứ. Tôi không thấy họ nhưng máy bay của tôi không bị phá hủy. Cô có bay trở lại bằng máy bay đó không? Có. Chúng tôi phải nhanh chóng đưa những máy bay còn lại rời khỏi đường băng. Trước khi chúng trở lại, hãy quay lại máy bay của cô. Tôi không muốn đi. Cô nói như thể đang thương thảo với tôi. Nhưng cô phải đưa nó rời khỏi mặt đất. Điều đó hết sức vô nghĩa. Trước chiến tranh cô làm nghề gì? Cô có nhớ không? Eric đã làm nghề gì? Tôi là cấp phó. Trên một chiếc máy bay nhỏ, loại máy bay chở hàng. Thế nghĩa là trước đó cô cũng là một phi công. Đúng, cô phải thường xuyên xa nhà. Cô trả lời rất nhẹ, đầy tiếc nuối. Vâng, tiến nhanh về thời gian. Tôi hướng dẫn, đến chuyến bay tiếp theo. Cô có làm được không? Không có chuyến bay tiếp theo. Chuyện gì đã xảy đến cho cô à? Vâng, hơi thở của cô dồn dập và cô trở nên nhanh nhẹn. Cô ấy đang tiến đến ngày mình chết. Có chuyện gì vậy? Tôi đang chạy trốn lửa. Nhóm của tôi bị chia cắt vì lửa. Cô có sống sót được lần này không? Không ai sống sót, không ai sống sót trong cuộc chiến. Tôi đang hấp hối, hơi thở của cô nặng nề, máu, máu khắp nơi. Tôi bị đau ở ngực, tôi bị bắn trúng ở ngực, và ở chân, ở cổ nữa, cực kỳ đau đớn. Cô quằn quại, nhưng ngay sau đó hơi thở của cô chậm dần và điều hòa hơn, cơ mặt giãn ra và vẻ bình yên đến với cô. Tôi nhận ra sự an bình của trạng thái trung gian. Cô trông thoải mái hơn nhiều. Mọi chuyện đã qua chưa? Cô tạm ngưng, rồi nhẹ nhàng trả lời. Tôi đang bay lên. Thoát khỏi cơ thể mình. Tôi không có cơ thể. Tôi lại ở trạng thái tâm linh. Tốt, thư giãn. Cô đã qua một kiếp sống khó khăn. Cô trải qua một cái chết đau đớn. Cô cần nghỉ ngơi. Hãy tự hồi phục. Cô học được gì từ kiếp sống đó? Tôi đã học về sự chán ghét. Giết chóc vô nghĩa. Chán ghét sự định hướng lầm lạc. Những người chán ghét mà không biết tại sao. Chúng tôi bị lôi kéo theo điều đó. Do ma quỷ. Khi chúng tôi ở trạng thái vật lý. Có nghĩa vụ nào cao hơn nghĩa vụ đối với tổ quốc không? Điều gì đó có thể ngăn cản cô giết chóc. Thậm chí ngay cả khi cô bị ra lệnh. Một nghĩa vụ đối với chính cô. Có. Nhưng cô không nói gì thêm. Hiện cô đang chờ đợi điều gì phải không? Vâng. Tôi đang đợi đi vào một trạng thái tái sinh. Tôi phải chờ. Họ sẽ đến với tôi. Họ sẽ đến. Tốt. Tôi muốn nói chuyện với họ khi họ đến. Chúng tôi chờ thêm vài phút. Thình linh giọng cô lớn và khàn và đó là bậc thầy tâm linh ban đầu. Không phải bậc thầy thi ca. Đang nói. Ông đã đúng khi giả định đây là một biện pháp trị liệu thích hợp cho những người đang ở trạng thái vật lý. Ông phải xóa bỏ cảm giác sợ hãi trong trí óc của họ. Năng lượng sẽ bị lãng phí khi sợ hãi có mặt Nó ngăn trở họ hoàn tất những gì họ được gửi đến đây để hoàn tất Hãy nắm bắt những tín hiệu ở quanh ông Trước tiên họ phải được đưa vào trạng thái sâu Rất sâu Ở mức mà họ không còn cảm nhận được cơ thể của mình Lúc đó ông có thể tiếp cận họ Đó chỉ là bề mặt Nơi chứa những rắc rối Sâu bên trong tâm hồn của họ Nơi sinh ra các ý tưởng là nơi mà ông phải tiếp cận được Năng lượng Mọi thứ đều là năng lượng Bị lãng phí rất nhiều Những ngọn núi Bên trong ngọn núi là sự thinh lặng Ở trung tâm là sự yên tĩnh Nhưng bên ngoài là chỗ của những rắc rối Con người chỉ có thể thấy mặt ngoài Nhưng ông thì có thể đi đến chỗ sâu hơn nhiều Ông phải thấy được ngọn núi lửa Muốn vậy ông phải đi sâu vào bên trong Khi ở trạng thái vật lý là tình trạng bất thường Ở trạng thái tâm linh là bản chất tự nhiên của ông Khi ông được gửi trở lại Điều đó cũng giống như đang được trở lại để phục vụ điều gì đó mà chúng ta không biết Chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn Trong thế giới tâm linh ông phải chờ và rồi ông sẽ được đầu thai Có trạng thái đầu thai Đó là một chiều kích giống những chiều kích khác và ông gần như đã đạt đến trạng thái đó Điều này khiến tôi bất ngờ Làm thế nào mà tôi có thể tiếp cận với trạng thái tái sinh Tôi gần như đã đến trạng thái đó ư Tôi nghi ngờ hỏi Đúng Ông biết nhiều hơn hẳn so với bất kỳ ai khác Ông đã hiểu biết nhiều hơn Hãy kiên nhẫn với họ Họ không có được tri thức mà ông có Những linh hồn sẽ được gửi về để giúp ông Nhưng ông đã đúng trong những gì ông đang làm Hãy tiếp tục Nguồn năng lượng này không được lãng phí Ông phải dứt bỏ sự sợ hãi Đó sẽ là vũ khí vĩ đại nhất mà ông có Bậc thầy tâm linh im lặng Tôi suy ngẫm ý nghĩa của thông điệp khó tin này Tôi biết là tôi đã thành công trong việc loại bỏ sự sợ hãi của Catherine nhưng thông điệp này có ý nghĩa rộng lớn hơn nhiều. Nó không chỉ là sự xác nhận tính hiệu quả của thôi miên trong vai trò một công cụ trị liệu. Nó thậm chí còn rộng hơn việc quay lại kiếp sống trước vốn khó có thể áp dụng cho toàn bộ dân số, từng người một. Không, tôi tin rằng nó liên quan đến nỗi sợ cái chết. Đó là nỗi sợ nằm sâu trong lòng núi lửa. Nỗi sợ cái chết, ẩn dấu... Nỗi sợ thường trực mà không có tiền bạc hay quyền lực nào có thể xóa tan đó là cốt lõi. Nhưng nếu mọi người biết rằng cuộc sống là vô tận, vì thế chúng ta không bao giờ chết, chúng ta không bao giờ thực sự được sinh ra, thì nỗi sợ này sẽ được xóa bỏ. Nếu họ biết rằng họ đã sống vô số lần trước đây và cũng sẽ lại sống vô số lần nữa thì họ sẽ được an tâm biết bao. Nếu họ biết rằng các linh hồn đã vây quanh để giúp họ khi họ ở trạng thái vật lý và cả sau khi chết, Ở trạng thái linh hồn họ cũng sẽ ở cùng những linh hồn này Kể cả những người yêu thương đã mất của họ thì họ sẽ thoải mái biết bao Nếu họ biết rằng thiên thần hộ mệnh thực sự có tồn tại thì họ còn cảm thấy an toàn xiết bao Nếu họ biết rằng những hành động bạo lực và bất công chống lại người khác không hề mất đi mà phải được hoàn trả như Vậy trong một kiếp sống khác thì họ sẽ bớt được bao nhiêu sự giận dữ và nỗi khát khao trả thù nuôi dưỡng trong lòng Và nếu thật sự nhờ tri thức mà chúng ta đến gần với Thượng Đế Việc sở hữu vật chất hay quyền lực vốn là những thứ mà bản thân chúng cũng có sự chấm dứt và không phải là phương tiện để tiếp cận Thượng Đế thì có ích gì. Tham lợi hay tham quyền chẳng có chút giá trị nào. Nhưng làm thế nào đưa được tri thức này đến với mọi người? Hầu hết mọi người đều cầu kinh trong nhà thờ, đền miếu, nhà nguyện hay chùa của riêng họ, những bài kinh tuyên bố về sự bất tử của linh hồn. Tuy nhiên sau những buổi lễ, họ quay lại với thói thường cạnh tranh của mình, thực hành tính tham lam, Bất lương và ích kỷ. Những đặc điểm này cản trở sự tiến bộ của linh hồn. Vì thế, nếu đức tin chưa đủ thì có lẽ khoa học sẽ hỗ trợ thêm. Có lẽ những trải nghiệm như của Catherine và của tôi cần phải được nghiên cứu, phân tích và báo cáo theo một phương pháp độc lập, khoa học do những người được đào tạo về khoa học hành vi và vật lý thực hiện. Tuy vậy, vào thời điểm này, viết một báo cáo khoa học hay một cuốn sách là điều viễn vông nhất trong suy nghĩ của tôi. Một khả năng xa vời và bất khả nhất Tôi bằng khoăn về những tâm linh được gửi về để giúp đỡ tôi Giúp tôi làm việc gì Catherine bị kích động và bắt đầu thì thào Có ai đó tên Gideon Ai đó tên Gideon Gideon Ông ấy đang tìm cách nói với tôi Ông ấy chỉ xoay quanh Ông ấy không ngưng Ông ấy là một trong những người hộ mệnh Điều gì đó Nhưng hiện ông ấy đang đùa với tôi Có phải ông ấy là một trong những người hộ mệnh của cô không? Đúng, nhưng ông ấy đang đùa. Ông ấy chỉ nhảy quanh. Tôi nghĩ là ông ấy muốn tôi biết rằng ông ấy luôn ở quanh tôi. Mọi nơi, Gideon, tôi lặp lại. Ông ấy ở đó. Điều ấy có làm cô cảm thấy an tâm hơn không? Ô có, ông ấy sẽ quay lại khi tôi cần. Tốt, có những linh hồn ở quanh chúng ta không? Cô trả lời bằng một giọng thì thầm, từ phần tư duy siêu thức. Ồ, có, nhiều linh hồn, họ chỉ đến khi họ muốn, họ đến, khi họ muốn. Tất cả chúng ta đều là linh hồn, nhưng những người khác, vài người ở trạng thái vật lý và những người khác ở trong thời kỳ chuyển kiếp, và một số người khác là thần hộ mệnh, nhưng tất cả chúng ta sẽ đến đó. Chúng ta cũng là thần hộ mệnh, tại sao chúng ta phải quay lại để học? Tại sao chúng ta không thể học khi ở trạng thái linh hồn? Có những cấp học khác nhau và chúng ta phải học một số cấp khi là người trần mắt thịt. Chúng ta phải cảm nhận được nỗi đau. Khi ông ở trạng thái linh hồn thì không có cảm giác đau. Đó là giai đoạn chuyển kiếp. Linh hồn ông đang đầu thai. Khi ở trạng thái vật lý có thân xác thì ông có thể cảm nhận nỗi đau. Ông có thể bị thương. Ở trạng thái tâm linh ông không cảm nhận được. Chỉ có niềm hạnh phúc, cảm giác lành mạnh. Nhưng đó là thời gian chuyển kiếp của chúng ta. Sự tương tác giữa những người ở trạng thái linh hồn khác hẳn Khi ở trạng thái vật lý Ông có thể trải nghiệm được những mối quan hệ Tôi hiểu Sẽ ổn thôi Cô ấy lại im lặng Nhiều phút trôi qua Tôi thấy một cổ xe Cô bắt đầu Cổ xe màu xanh dương Một chiếc xe nôi à Không Cổ xe mà ta phải thắng ngựa vào Một vài thứ xanh dương Dìm trang trí xanh dương trên nóc xe Mặt ngoài xanh dương Có những con ngựa kéo xe không? Nó có những chiếc bánh xe lớn. Tôi không thấy ai ở trong xe mà chỉ có hai con ngựa được thắng vào đó. Một con xám và một con nâu. Con màu xám tên là Táo Apple vì nó thích táo. Con kia tên là Công Tước Đúc. Chúng rất đẹp. Chúng không cắn người. Chân chúng to. Chân to. Có cả con ngựa trung bình chứ. Một con ngựa khác. Không. Chúng rất đẹp. Cô có ở đó không? Có. Có. Tôi có thể thấy mũi của nó. Nó lớn hơn tôi nhiều lắm. Cô có đi xe đó không? Dựa vào cách trả lời tôi biết cô ấy là một đứa bé. Có những con ngựa. Cũng có một bé trai ở đó. Cô mấy tuổi? Rất bé. Tôi không biết. Chắc tôi còn chưa biết đếm. Cô có biết đứa bé trai đó không? Bạn cô à? Hay anh trai cô? Cậu ấy là hàng xóm. Cậu ấy ở đây để. Dự tiệc. Họ đang tổ chức. Lễ cưới hay gì đó? Cô có biết ai sẽ thành hôn không? Không. Chúng tôi được dặn là không được để bị bẩn. Tóc tôi nâu. Những đôi giày có nút ở một phía suốt hết chiều cao. Đó có phải là áo quần dự tiệc của cô không? Y phục đẹp chứ? Đó là y phục trắng. Một kiểu y phục trắng với. Sọc chạy ngang qua và được cột ở phía sau lưng. Nhà cô có gần đó không? Đó là một ngôi nhà lớn. Đứa bé trả lời. Cô sống ở đó à? Vâng, tốt, giờ thì cô hãy nhìn vào nhà, được chứ? Đây là một ngày quan trọng, những người khác cũng ăn mặc đẹp, mặc những bộ y phục đặc biệt Họ đang nấu ăn, rất nhiều thức ăn, cô có ngửi thấy không? Có, họ đang làm vài loại bánh mì, bánh mì, thịt Chúng tôi được bảo là hãy đi ra ngoài, tôi thấy thú vị với điều này Tôi bảo với cô là mọi chuyện sẽ ổn nếu đi vào nhà Để rồi cô ấy được bảo là phải đi ra ngoài trở lại. Họ có gọi tên cô không? Mandy. Mandy và Edward. Tên của cậu bé phải không? Vâng. Họ không cho phép cô ở trong nhà à? Không. Họ rất bận rộn. Cô cảm thấy chuyện đó như thế nào? Chúng tôi không quan tâm. Nhưng thật khó để giữ mọi thứ sạch sẽ. Chúng tôi không thể làm bất cứ chuyện gì. Cô có giữ tiệc cưới không? Chắc vào cuối ngày hả? Có. Tôi gặp nhiều người, căn phòng rất đông, trời nóng, một ngày nóng bức. Có một vị cha xứ ở đó, cha xứ ở đó, đội một chiếc mũ lạ mắt, một chiếc mũ lớn, màu đen, nó che hết mặt ông ấy. Rất xa, đây có phải là thời gian hạnh phúc của gia đình cô không? Vâng, cô có biết ai sẽ kết hôn không? Chính là chị tôi, cô ấy lớn hơn cô nhiều phải không? Vâng, cô ấy đẹp không? Đẹp. Tóc chị ấy tết rất nhiều hoa. Hãy nhìn chị ấy thật kỹ. Cô có biết chị ấy không? Hãy nhìn mắt, miệng của chị ấy. Vâng, tôi nghĩ chị ấy là Becky. Nhưng nhỏ hơn, nhỏ hơn nhiều. Becky là bạn và đồng nghiệp của Catherine. Họ thân thiết nhưng Catherine thường bực tức vì thái độ phê phán của Becky cũng như sự can thiệp của cô ấy vào cuộc sống và quyết định của Catherine. Dù gì chăng nữa thì cô ấy chỉ là một người bạn, không phải người thân. Nhưng có lẽ giờ đây sự phân biệt này không còn rõ ràng vậy nữa Chị ấy Chị ấy yêu tôi Và tôi có thể đứng gần mặt trước ngôi nhà vì chị đang ở đó Tốt Hãy nhìn quanh Bố mẹ cô có ở đó không? Có Họ có yêu cô nhiều không? Có Tốt lắm Hãy nhìn kỹ họ Trước tiên là mẹ cô Xem thử cô có nhớ ra bà ấy không? Hãy nhìn mặt bà ấy Catherine thở sâu vài lần Tôi không biết bà ấy Hãy nhìn cha cô Nhìn kỹ ông ấy Hãy nhìn vẻ mặt, đôi mắt Cả miệng của ông ấy Cô biết ông ấy không? Ô ông ấy là Steel Art Cô nhanh chóng trả lời Như vậy, Steel Art lại xuất hiện lần nữa Điều này đáng để tìm hiểu kỹ hơn Mối quan hệ giữa cô và ông ấy như thế nào Tôi rất yêu ông ấy Ông ấy rất tốt đối với tôi Nhưng ông ấy nghĩ tôi là sự phiền toái Ông ấy cho rằng trẻ con là những phiền toái Ông ấy quá nghiêm khắc phải không? Không, ông ấy thích vui đùa với chúng tôi Nhưng chúng tôi thường hỏi quá nhiều Dù vậy ông ấy rất tốt với chúng tôi trừ khi chúng tôi hỏi quá nhiều Chuyện đó đôi lúc làm ông ấy bực mình phải không? Đúng vậy, chúng tôi phải học từ thầy giáo chứ không phải từ ông ấy Đó là lý do tại sao chúng tôi phải đến trường Để học, nghe như ý của ông ấy vậy Có phải ông ấy nói với cô như thế không? Vâng, ông ấy có nhiều thứ quan trọng hơn để làm. Ông ấy phải điều hành nông trại. Nông trại lớn phải không? Vâng, cô có biết nó ở đâu không? Không, họ có bao giờ nhắc đến thành phố hay tên nước không? Tên của thành phố, cô tạm ngưng, lắng nghe cẩn thận. Tôi không nghe điều đó. Cô lại im lặng. Được rồi, cô có muốn khám phá thêm kiếp sống này không? Hãy tiến nhanh về thời gian hay như vậy cô ấy cắt ngang lời tôi. Vậy là đủ rồi. Trong suốt quá trình làm việc với Catherine, tôi đã rất ngại ngừng thảo luận về những tiết lộ của cô ấy với những nhà chuyên môn khác. Thật sự, ngoài Carol và một vài người an toàn, tôi hoàn toàn không chia sẻ thông tin đặc biệt này với ai khác. Tôi biết tri thức từ những buổi trị liệu của mình vừa đúng vừa cực kỳ quan trọng nhưng lo lắng về những phản ứng của đồng nghiệp chuyên môn cũng như khoa học đã khiến tôi im lặng. Tôi vẫn còn lo lắng cho danh tiếng, nghề nghiệp và ý nghĩ của người khác về mình. Chủ nghĩa hoài nghi của cá nhân tôi, hàng tuần lại càng bị xói mòn qua những bằng chứng từ miệng cô ấy. Tôi thường nghe lại băng cassette và trải nghiệm lại những phiên trị liệu với mọi kịch tính và sự thân thuộc của chúng. Tuy nhiên, những người khác sẽ phải tin vào những trải nghiệm dù mạnh mẽ của tôi nhưng vẫn không phải của họ. Tôi cảm thấy phải có nhiệm vụ thu thập thêm nhiều dữ liệu hơn nữa. Khi tôi dần chấp nhận và tin vào những thông điệp này, cuộc sống của tôi trở nên giản dị hơn và cũng thỏa mãn hơn. Không cần phải đóng trò, giả dối, diễn cho tròn vai hay không phải là chính mình. Những mối quan hệ trở nên thành thật và thẳng thắn hơn. Cuộc sống gia đình ít rắc rối và nhẹ nhàng hơn. Sự ngại ngừng chia sẻ những điều thông thái mà tôi được ban tặng thông qua Catherine bắt đầu biến mất. Đáng ngạc nhiên là hầu hết mọi người hết sức quan tâm và muốn tìm hiểu nhiều hơn. Nhiều người kể cho tôi nghe những trải nghiệm hết sức riêng tư của họ về những sự kiện cận tâm lý như là khả năng ngoại cảm quen thuộc dù chưa từng gặp hai xuất hồn ba mơ về kiếp trước hay những hiện tượng khác Nhiều người còn chưa bao giờ kể cho chồng hay vợ họ về những trải nghiệm đó Mọi người hầu như đều e ngại giống nhau là nếu chia sẻ những trải nghiệm này thì người khác thậm chí là những người thân trong gia đình và bác sĩ trị liệu sẽ nghĩ họ bất thường hay kỳ quặc. Tuy nhiên Những hiện tượng cận tâm lý này khá phổ biến, thường xảy ra nhiều hơn chúng ta lầm tưởng. Chỉ có điều những hiện tượng siêu linh này thường bị ngại để kể cho người khác khiến chúng tưởng như hiếm hoi. Và những người có chuyên môn nghiệp vụ càng cao lại càng ngại ngần chia sẻ nhất. Chủ tịch đáng kính một khoa trị liệu lớn tại bệnh viện của tôi là người được cả thế giới khâm phục về chuyên môn. Ông trò chuyện với người cha đã qua đời của mình, người đã nhiều lần bảo vệ ông khỏi những nguy hiểm nghiêm trọng. Một vị giáo sư khác có những giấc mơ mang lại những bước còn thiếu hay những giải pháp cho những thí nghiệm nghiên cứu phức tạp của ông. Những giấc mơ này luôn đúng. Một bác sĩ nổi tiếng khác thường biết ai gọi điện thoại cho mình trước khi nhấc ống nghe để trả lời. Vợ của chủ tịch ngành tâm thần học tại một đại học Trung Tây có bằng tiến sĩ Ph.D. D. Tâm lý Các dự án nghiên cứu của bà luôn được hoạch định và thực thi cẩn trọng. Bà chưa từng cho ai biết rằng khi lần đầu thăm viếng rôn, Bà đi lại khắp thành phố này như thể có một bản đồ đã được in sâu trong trí nhớ của mình. Bà biết chính xác những gì sẽ có ở góc đường kế tiếp. Dù bà chưa từng đến Italia trước đây và cũng không biết tiếng Ý như người Ý thường nói với bà bằng tiếng Ý, thường xuyên nhầm bà với người bản xứ. Bà phải đấu tranh với chính mình để chấp nhận trải nghiệm ở Rome. Tôi hiểu lý do những nhà chuyên môn được đào tạo cao cấp này giữ bí mật của mình. Tôi là một trong số họ. Chúng tôi không thể phủ nhận trải nghiệm và cảm giác của chính mình. Tuy nhiên, kiến thức chúng tôi được đào tạo về nhiều phương diện lại trái ngược hoàn toàn với thông tin, trải nghiệm và niềm tin mà chúng tôi nhận được. Vì thế chúng tôi giữ im lặng. Chương 10 Tuần lễ này nhanh chóng trôi qua. Tôi đã nghe đi nghe lại cuộn băng thu âm của phiên trị liệu tuần trước. Làm thế nào mà tôi có thể tiếp cận được trạng thái chuyển kiếp? Tôi không cảm thấy sự chứng mộ đặc biệt nào.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 Nhìn xem thử có thể tìm thấy cô không Tôi hướng dẫn Nhìn quanh xem Có lẽ cô là một người lính Cô đang nhìn họ từ đâu đó Tôi không phải là lính Cô khẳng định điều này Nhìn quanh xem Tôi mang đến đồ tiếp tế Đó là một ngôi làng Ngôi làng nào đó Cô im lặng Giờ cô thấy cái gì Tôi thấy một giải băng Một loại giải băng nào đó Nó màu đỏ và trắng Trắng với chữ thập đỏ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 Mọi người trên thuyền bị bệnh. Đó là do thức ăn. Chúng tôi đã ăn vài thức ăn hỏng, thịt heo muối. Cô tiếp tục bị ngạt thở. Tôi hướng dẫn cô tiến nhanh về thời gian và cô hết ngạt thở. Tôi quyết định không hướng dẫn cô trải qua cơn đau tim của Kristen lần nữa. Cô đã kiệt sức và vì thế tôi đưa cô thoát khỏi tình trạng xuất thần. Chương mười bốn. Ba tuần trôi qua trước khi chúng tôi gặp lại.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 tôi có những bím tóc trên đầu và các hạt cườm trong những bím này với những dây chuyền bằng vàng tóc tôi đen thẫm tôi thuộc gia đình hoàng gia tôi ở đây vì có một vài lễ hội tôi đến để xem lễ sức dầu của các thầy tu lễ hội dâng lên những vị thần để cầu xin những vụ thu hoạch tới chỉ có súc vật được hiến tế không có con người máu của những con vật hiến tế chạy từ một chiếc bệ trắng vào một cái bồn nó chạy vào miệng một con rắn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 Sau khi tốt nghiệp hạng ưu, trường Đại học Columbia và nhận văn bằng y khoa tại trường y khoa của Đại học Yale, Brian L. Ways, tiến sĩ, y khoa tham dự chương trình nội trú tại trung tâm y khoa Bellevue, Đại học New York và thăng bậc thành bác sĩ nội trú trưởng khoa tâm thần, trường y khoa của Đại học Yale. Hiện tại sao? Ways là chủ tịch khoa tâm thần tại trung tâm y khoa núi Sinai,